vừa rồi gió thật lớn đột nhiên cửa lại bị đóng rất mạnh thoáng chốc trong nhà trọ là bạch nãi hà phạm diệp cáo ngôn nình nình lý tình tình đều lại ngạc nhiên đột nhiên xoay người là ai đóng cửa là bạch nãi lại giống lên mặt đỏ bừng dáng vẻ cực kỳ giận dữ thực ra là hắn bị dọa sợ sợ hãi trong một thoáng bởi vì hắn bị dọa tới mức độ gần như nhảy dựng Vậy cho nhưng hình như không có tác dụng bởi vì mọi người đều giật nảy mình trên mặt hoài nghi không dám xác định người không bị dọa cũng sẽ không bị hắn lừa gạt ít nhất có hai người không bị hù dọa một người là trường thiết thiết dường như những người có chiếc lưỡi dài rộng cũng sẽ có lá gan lớn không dễ bị dọa một người nữa là thiết bố sam vết thương toàn thân hắn đều d ư ớ m máu hơn nữa còn phát ra một mùi tanh hôi nhưng mà dường như thứ duy nhất trên người hắn không bị thương chính là lá gan t r ư ờ n g thiết thiết lại nhìn cửa đột nhiên đóng lại vừa nhìn mọi người sắc mặt xanh m ù i trắng lại nhìn về phía thiết bố sam như cười như không nói ta không đóng cửa người thì sao thiết bố sam vẫn không nói gì chỉ lắc đầu vừa lắc lại lắc ra một mùi hôi thối trên vết thương cương mủ Hơn nữa, băng có có một số vải lẽ không nói còn tốt vừa nói khiến cho mọi người biến sắc lúc này ngoại trừ tôn y mộng lại còn có hà văn điền không ở hiện trường đỗ tiểu nguyệt lại muốn đi tắm nhưng ữ tử ở nơi này cũng là k ô n Giống n g ghét h tắm là là b nái đỗ Tiểu Đỗ u y ệ t mà u ố n Nhưng đi tắm m nàng lại nhát gan về tình về lý vì an toàn và can đảm hà văn điền cũng lên giúp nàng hà văn điền vừa mới xách hai thùng nước lên trên lầu lại chuẩn bị nước tắm cho nàng tôn y mộng cũng lên lầu nàng lên lầu làm gì không ai dám hỏi nàng chính là lão bản ở đây chuyện mà lão bản đi làm nào tay lượt người hầu quản lý cho dù có hỏi cũng là không tới phiên đám người dưới lầu này đi hỏi người có thể hỏi lại không có ở hiện trường chẳng hạn như là vô tình nhiếp thanh hay tập mai hồng khách hứa thường luôn dễ dàng nói chuyện hơn mà khách đã thành danh vậy thì lời nói càng có trọng lượng Là Nái lại Lý lại làm lại Hà và càng đành Bạch biết bình Phạm, hơi Ninh Ninh và Lý Tình Tình lại không biết nên làm gì nhìn về phía hắn. Hắn lại càng mất bình tĩnh, đành phải Nái ngượng ngùng. Nguyệt, Ngôn nên Tiểu nói.、Vừa、rồi... gì Đỗ mất về Vừa gió thật là lớn diệp cáo lại nói đúng vậy đúng vậy gió lớn quá ngôn ninh ninh lại nói vừa rồi làm gì có gió trừng thiết thiết lại nói nếu như có e rằng cũng là quỷ thổi gió nàng ấy lại nói ra nữa rồi đỗ t i ể u nguyệt lại nói vậy thì chúng ta nên làm sao giọng nói của nàng có vài phần giống như là đang van xin h ạ phạm chuột nghĩ ra một ý tưởng vậy chúng ta có nên dâng hương vái l ệ nó hay không trong tam kiếm nhất đao đồng hắn có thể xem là người tin vào quỷ thần nhất diệp cáo nói ngay cả đó là thần hay quỷ cũng không biết vậy phải vái ai chứ trương thiết thiết lại nói đi ra xem thử không phải là sẽ rõ ràng ai đóng cửa hay sao câu này của nàng dường như không hề có ý tốt diệp cáo lại xúi d ụ c đúng rồi đúng rồi ra ngoài xem thử đ i là m bạch nãi lại bực tức thực ế Nếu Nếu chết thì Ta ta thì ta tử ta t phải chiều cho như chuyện phải như chuyện, h ngươi nói. ngư. công bắn đi đi. Diệp lại lại đó. Cáo cố lão sao? lão làm ra ra xảy xảy mà mà mà sẽ ra diệp cáo cũng không sợ quỷ bên trong tứ đồng người không tin tà ma nhất lại chính là hắn những con người mà hắn luôn dễ hồi theo người khác dũng khí cũng lại không quá lớn nếu như mà có thể không đi đầu làm việc hắn không bao giờ tranh lên trước người bình thường sai lầm cho rằng người lớn gan nhất định không sợ quỷ thực ra lại có rất nhiều người đủ can đảm để giết người phóng hỏa mạo hiểm nhưng vẫn sợ quỷ sợ thần người bình thường lại cũng sai lầm lại cho rằng người tính khí nóng nảy nhất định lớn gan nhưng mà thực ra người tính khí xấu động một chút là nổi giận những người dễ giận chưa chắc đã gan to dũng cảm Diệp dứt, hồi người ngoài, đối với lại tới đệ Cáo cũng chính là như vậy. Nhưng mà hắn chỉ thích hồi theo người ngoài. còn thích cùng. theo như nhưng hắn huynh đệ đồng môn hắn lại thích tranh luận không là mà sư vậy, bắt bẻ tới cùng. Đương nhiên, lúc bị này g gánh ư ờ i ta áp bức, đã lấy trường thiết thiết hà phạm diệp cáo lại đều nhìn p h phía thiết bố sam phái nằm ở nơi này không nhiều làm chuyện như vậy cũng là không tiện để cho phái nữ ra ngoài thiết bố sam canh giữ trước giường của đỗ tiểu nguyệt không hề cử động xem ra không ai có thể mời hắn đi từng người lại đưa mắt nhìn sang la bạch nãi giống như hắn chính là một chân mệnh thiên tử la bạch nãi lại chỉ cảm thấy mũi mình ngứa ngáy Theo như ta thấy, cho dù con là quỷ thổi gió, cũng chỉ là tự nhốt thôi. ta trong, thì trời đất ta thế ta. như cho chỉ Chúng chúng chúng chỗ, như khéo... con ngoài ngoài. cũng nó bên nó Nó nó, Người nơi, cửa của của vừa vậy có có có có dù là là lại mà quỷ quỷ gió, giới ở ở mọi người lại không xâm phạm lẫn nhau chúng ta cũng lại không muốn bái kiến khuôn mặt quỷ của nó cần gì cứ phải mở cửa đi tìm quỷ gây ra phiền toái chứ Hắn Thiết Thiết lạnh bạch hắn không Chúng không phải như không phải Chúng phải không phạm không phạm bắt nói luôn luôn Trừng nái người truyền Nếu bên ngoài có quỷ, Nó không đi vào, chúng ta cũng không cần phải quản nó Nếu như mà bên ngoài cần người người có có lại cười mọi lại Vội tài đi lý Làm là quỷ quỷ quỷ cầu quỷ Quỷ cửa Có đạo đề để bảo vào ý ta gì mà mở sợ ta vã không bằng chúng ta chuyển sang đề tài thú vị khác để cho mọi người động não đoán thử một chút Lý lại Là Là lại là là lộng lần Lại tình tình lại có hứng thú là đề tài thú thử trọ rất trên thần xuất xuất Xuất tắm hứng nái lại cười. Mọi người cùng nhau thử đoán、xem. Bên ngoài là người hay quỷ. Nhà ỉ mộng này xảy ra rất nhiều chuyện Giữa là có quan hành đỉnh nghi thần hay không? Nếu như quỷ vẫn còn hiện nó hiện hiện diện đang bạch hay hệ hay mạo cười Mọi Giữa với với có cục có gì? gì? mà đề đâu? vị Vậy xem ra sau sao? quỷ quỷ quỷ xảy ỉ Ở ở sẽ hay là m à i đáo hay là lại náo loạn giống như là mẫu thần của tôn lão bản thoáng tới thoái lui ở cái chỗ này r i t p cầu thủ tại sao nó lại muốn hóa thần thành mẹ của tôn lão bản nó có thực sự là mẹ của tôn lão bản hay không hắn vẫn còn chưa dứt lời từ phía đ a vàng tới những tiếng xịt phản ứng không đồng nhất nhưng mà khẳng định rất quyết liệt lý tinh tinh vốn hiếu kỳ lại là người đầu tiên khổ sở nói ta sẽ không đoán quỷ có gì hay để mà đoán chứ Nguồn ninh ninh cũng ngự Chúng ta không nên nói khá Hà h ta nữa về quỷ p ạ mọi lại Lại mạnh đối Nơi nói phản nhất chưa khủng thần nước quỷ. Ta thấy không có hay này còn còn muốn nước đủ đâu bố âm m Ta và sao u quỷ có người năm mồm bảy miệng chẳng qua đều là muốn tránh né cái chủ đề về quỷ t h ầ n thể đ ố i tiểu nguyệt lại càng co rúm gần như cả người rút vào bên trong trằn chỉ có đôi mắt đ e n láy trong véo giống như nước lộ ra bên ngoài diệp cáo lại lẩm bẩm quỷ thì có gì đáng sợ chứ nói một chút cũng không sao nói tới quỷ thì lại cứ biến sắc lá gan cũng quá nhỏ Hắn thị hào khí bạch thấy không không Đành phải cố chấp khơi màu. Bàn về quỷ quyết không phải chuyện hơn thực Nhắc chuyện nhiều hơn một chút Thói quen rồi cũng sẽ không sợ quỷ như sắc, ràng muốn trên Càng dũng nái người muốn nói xuống Bàn Vẫn người biến lặng nói quen cũng rõ ra rồi làm và Là đài màu là gặp gặp cảm mọi Mọi im một biểu quỷ quỷ quyết xấu quỷ quỷ đều quỷ quỷ cố tốt Lại là lập lẽ bề về về tới tới tức được Có vậy sợ sự sẽ Là lại Lần là lý lại có sự phòng vệ. Lỡ lẽ là mà mà mà mà, bạch bố ngại có chuyện có cả. Chúng chút. chui thức có thực có có trước. tranh thủ hộ hắn Không nghĩa không phương nhất khi phong hiện ra với hình thái như thì không khủng như chuyện không nãi muốn người ủng nói Đừng nói xuống. đoán người nói mọi rồi, với phải một Một tâm may một quỷ. quỷ sau quỷ đâu quỷ tốt ta ra, ra ra dọa gì gì? Đó về về vệ. vậy, ý sự sự sự sẽ sao? ở hắn càng nói lại càng hăng hái phát huy ra sức tưởng tượng vô cùng phong phú chẳng hạn như là nói nếu như mà quả thật có quỷ ngoài cửa nó sẽ dùng phương pháp nào mà đi vào khiến cho chúng ta khiếp sợ nhất <cười> Lúc mà hắn đang cười, trong lòng lại lên, lại chúng cười, cũng cũng Có cất giác tóc cho mà một mọi một vài vào thành vào hắn phần hoảng hốt, đồng thời cũng đang suy nghĩ. hợp thể hồi đang trong đồng đang Nó đã đi vào rồi. Có một giọng nói người sườn Nó người trong chúng ta đây. Vậy cho nên nó đã đi đã đây, đã đi ta gáy. rồi. với rồi. ớt bất vậy suy yếu giọng nói rụt rè nhưng mà nói chuyện khá mạch lạc vô cùng rõ ràng nếu như người phát hiện ra trong chúng ta có người màu xanh lá như vậy chính là nó giọng đ i ệ u yếu ớt k i a n nói một cách lơ lửng giống như là một đám sương mù nếu như người thấy cặp mắt mỗi người đều có màu xanh lá như vậy chỉ có hai khả năng một là tất cả mọi người đã bị quỷ nhập thể còn lại ngươi là người hai người chính là một con quỷ vậy cho nên nhìn ai cũng không phải người lời nói này đó là từ đỗ tiểu nguyệt vẫn vùi ở trong chăn chỉ lộ ra một nửa đoạn thân thể Hết chuyện không những không thể nào không thừa nhận. như thảo thì như thảo Nếu trường. Trường Tiểu Nguyệt. Trong rồi. rằng ra Người người người người ngờ lời Nó nói đúng nàng miệng nói lòng nào đang luận nó nó Giống cùng luận đó. có đã đi Đỗ đã đi Mọi lại lại mọi mọi vào vừa về vào. về là mà lúc quỷ, quỷ quỷ. là mở Đây c h í nhưng mà mọi người lại chẳng ai cười tất cả mọi người đều nhìn hắn không là nhìn cặp mắt của hắn nhất là t r ư ờ n g thiết thiết ngôn nình n i n h lý tình tình còn có cả diệp cáo và hà phạm bọn họ nhìn hắn không chớp mắt có người há miệng có người l i ễ u lưới có người đưa mắt nhìn nhau tóm lại dáng vẻ đều rất kinh ngạc làm bạch nái lại chỉ cảm thấy da đầu phát nổ trong lòng phát lạnh vậy chẳng lẽ hai mắt của mình chỉ thấy diệp cáo gật đầu với hắn trong mắt hắn tràn đầy sự đồng tình lại thấy t r ư ờ n g thiết, thiết lắc đầu với hắn trên mặt hiện ra đầy sát khí hắn vội vã nhìn qua hà phạm hà phạm lại cúi đầu không dám nhìn hắn ít nhất là không dám nhìn thẳng vào hai mắt của hắn trong lòng hắn gấp gáp liền đưa mắt đi tìm đỗ tiểu nguyệt đỗ tiểu nguyệt lại dùng khăn che khuôn mặt c h ợ t nghe nguồn ninh ninh nghiêm túc nói ra từng chớ từng câu đúng vậy nó đã đi vào rồi nó đã nhập vào là bạch nãi lại chỉ cảm thấy hai chân bắt đầu nhũn ra ngay lúc này c h ợ t nghe có một tiếng p h ù lý t ì n h tình vẫn cắn m ô i dưới lúc này lại không nhịn được không nén nổi nữa lại bật cười một tiếng nàng vừa cười mọi người cũng không kìm nổi nữa nhào nhào lại chỉ vào là bạch nãi có người dậm chân có người lại ôm bụng không ngừng cười lớn người xem hắn sợ thêm cái gì rồi kia hắn lại cho rằng mình thực sự biến thành quỷ không h ắ n là phải nhìn thấy quỷ rồi hắn sợ quỷ như vậy lại cả gan đề nghị mọi người nói về quỷ nữa Nếu như không phải là Tinh Tinh không nhịn hắn phải thì thấy được cười là ta rộ sự ẽ sợ s tới ướt cả quần đó.、Sự、giận dữ lại khiến cho la bạch nãi đỏ mặt hóa ra là bị người ta trêu đùa hắn quyết tâm phải làm vài chuyện lớn gan để cho mọi người nhìn mình với cặp mắt khác xưa không dám xem thường mình nữa vì chuyện này hắn thậm chí không tiếc đi bắt một con quỷ về đây mà diễu võ rừng n g o à i nhưng hiện giờ hắn lại xấu hổ tới mức không biết chui vào đâu quỷ dọa người Thông thường chỉ có mấy phương thức. Lần này là đối tiểu nguyệt giải vây cho hắn. Vừa rồi, tiểu ca nói đúng đó, lại có thể liệt chỉ phương cho hắn. phương pháp Lần này nói đúng giải có ca có đó. mấy vây là là Lại đối rồi Vừa ra kê quỷ ẩn hiệt, sẽ có thể đề phòng hiệt. thể khỏi tai trước Sẽ có đề h ọ a Hơn nữa, giảm bớt kinh hái. Khuôn mặt la bạch kích. nữa nãi bừng. Lần này giảm bởi vì cảm mặt bớt Quỷ la là đỏ vì người là vì chúng ta là người còn nó là quỷ người tin rằng sau khi chết mới có thể biến thành quỷ hơn nữa chết càng thảm thì càng oan Mới i b ế người thành tâm hồn và oan n Về ác quỷ về tâm lý, người lại k h ô nói g không giới càng không muốn gặp quỷ, bởi vì gặp quỷ lại giống người muốn muốn sau quỷ quỷ đều Hoàn toàn nên như là đã cận con chết chết cho cái chết vậy. Tất cả con người đều sợ chết thế khi biết Tất là kê Bởi lại lại về Vậy vì vậy sợ đã đ là mà một trong những nguyên nhân n g họ sợ quỷ sợ ư ờ nói chuyện lại chính là tiểu dư hóa ra hắn đã tỉnh lại đang khôi phục lại rất nhanh Một khi mà thêm mạnh, mọi thể trợ thủ Rất trọ rất khi hắn phục hồi Chắc chắn sẽ có thêm thủ rất mạnh, canh giữ nhà hứng giữ người lại có có cao sẽ Vì vậy, đều quỷ dọa người lại chính là dáng của nó khủng bố hơn nữa người hoàn toàn không biết làm như thế nào đối phó với nó dựa giống như là nó có pháp lực vô miên thủ đoạn và kỳ dị không có giống như con người dù rằng võ công có cao mấy cũng phải đi theo đường lối bởi vì chúng ta không biết quỷ sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với mình vậy cho nên mới đặc biệt sợ nó Đối với những thứ mà chúng ta không biết, bởi hiểu, lại hãi. nói lại vì những chúng không nên càng Lần này nói chuyện lại chính là láo ngư. thứ khó cho thấy ta mà cảm là xa lạ, láo sợ lão ngư cũng đã h ồ i phục lão giống như đang nói với tiểu dư xem ai hồi phục nhanh hơn đã có hai người bọn họ ở đây đội hình phòng thủ nhà trọ dĩ nhiên lại càng mạnh ta lại thấy sở dĩ quỷ đáng sợ là bởi vì nó cứ đột nhiên mà tới rồi đột nhiên lại đi cũng bởi vì nó xuất quỷ nhập thần giống như là tên gọi xuất hiện một cách rất bất ngờ chúng ta không cách nào có thể chuẩn bị được tâm lý thật tốt vậy cho nên đột nhiên gặp phải những thứ đáng sợ khó tránh khỏi lại bị nó hù dọa Lời ngay ó i này n là do n ninh ninh nói. Trong đám nữ tử, nàng chắc chắn là một người chắc có tử, một đám là suy không lúc này làm bạch nãi đã k h ồ i phục lại vừa rồi bị đùa giỡn dù như thế nào cũng phải kiếm về một chút mặt mũi Ta ta một không sợ chết, hai không sợ nó xấu, ba tùy thời ba hai ba nói này, đáng không ngoài người nói. nên, cần chúng không không nó chuẩn nó. điểm đi mà Vậy quỷ xấu, sợ sợ, sợ sợ dĩ các gặp cho chỉ bị vậy thì làm gì còn gì đáng sợ nữa phải không Chẳng cười cười. bạch chứ? chuẩn Mặc con cổ, con Có cứ phản ứng. Mọi người lại đều nhìn hắn như cười mà không không Nhìn thiếu hiệp xanh hay nghiến không lĩnh thì thả thiếu hiệp không ứng. người Lần này nãi Bạn nó mạng, răng, bản bạn gạt. <cười> nhìn ta làm gì gỡ. ai lừa ta dọa ta sao? Mọi lại lại Lại rồi. đòi lưỡi dài, quái tới lại mà làm sớm tâm mắt là lý là là đều đã đầu, đây, đâu. quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ kệ bị bị treo sợ mọi người vẫn không lên tiếng lại chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn không là nhìn về phía sau lưng hắn muốn nói lại thôi làm bạch nái lại h ò khan một tiếng lại dừng dưng xoay người đồng thời nói <cười> các người đừng có mà rời thói cũ nữa đi ta la thiếu hiệp q u á i hắn kêu lớn một tiếng q u y ề n đánh trần đá x à i bước bay nhảy lạo đ ả o vọt ra đến tám chín bước lúc này mới đứng vững nhưng mà trái tim của hắn đã sợ tới mức gần như bay ra khỏi miệng nguyên lai phía sau hắn thực sự có một con quỷ con quỷ đó vẫn luôn im hơi lặng tiếng đứng phía sau đó chính là thiết bố sam cùng với mùi hôi thối của hắn đối với l à bạch nãi thiết bố sam đúng là một con quỷ quỷ im lặng hắn thậm chí lại còn đáng sợ hơn cả quỷ ít nhất lại còn hôi hơn cả quỷ l à bạch nãi lại càng sợ ánh mắt của hắn mắt của hắn không có màu xanh lại chỉ có sự sâu xa Sâu tới nối, không thấy tới giới nỗi, nỗi, Người không không hạn. đáy, xa cặp h như không không ỉ cần cái, vực có lực, c giống tiến vào bên trong vực sâu, mất đi trọng tâm, không có trọng lực, vẫn luôn luôn rơi xuống tới một nơi nào đi đi rơi tới biết. vào vào là một mất tâm, một sâu, mắt này không giống với mắt người dựa ở trên trong mắt bôi một lớp sương mù mà lớp sương mù này lại còn sâu hơn cả giếng lại còn đậm hơn màn đêm người chỉ cần l i ế c hắn một cái giống như là bị một con bọ cắn phải hơn nữa còn cắm thẳng vào trong ngực Hiện Bạch giờ, Nãi ngực của La đối với la bạch nãi thiết bố sam đúng là khắc tinh của hắn giống như là đời trước đã chịu thiệt thòi rất lớn đời này lại còn bị hắn thao túng quỷ ngươi có thể không sợ bình sinh không làm chuyện gì thẹn lòng nửa đêm gặp quỷ cũng lại không kinh hãi nhưng nếu như ngươi gặp phải khắc t i n h chỉ cần khắc t i n h của ngươi vừa mới tới ngươi sẽ gặp vận, vận khí xấu không thể nào không kinh Lạ lại Lại là Là bạch biết có khác chim nghĩ như vậy. Ngoài núi lại vang tới một tiếng hú thê thảm phát Không hay thú là người hay、quỷ. Hết nái đang Ngoài núi vang tiếng Tiếng này tiếng người trường tới giất vừa ra suy quỷ vậy một một chừng ba giấc mộng giống nhau nữ quỷ trong mộng giống nhau u đâu. Tiểu Nguyệt muốn xấu, Sau Ta lại thấy thiết bạt chết, bất biết trời thấp một xa xăm nói. Hắn lại lại lại là nói. nói với mọi người, người người bởi người sinh giác hãi. lại giọng không Hắn chỉ cho không không không Nhưng ngờ. vẫn con nàng nói có ác có cảm c đó, ý Đỗ đã â xăm vì dù sợ sợ sợ sợ, sợ giống như yêu vậy h ạ phạm lại rất đồng ý ừ sợ nhất định là sẽ sợ nếu như nói bên ngoài con người gõ cửa ta lại chỉ lại còn một mình thôi mở cửa nhìn mọi thứ hóa ra chỉ là một con quỷ ta nhất định là sợ đến cực độ rồi lý tình tình lại nói tiếp cho dù không chỉ là một mình ta mọi người đều có mặt nhưng mà chỉ cần là quỷ ta cũng sẽ bị dọi cho c h ế t khiếp trường thiết thiết lại nói không nói cái khác hiện giờ ta là một mình đi nhà xí đi tắm rửa thậm chí là tới phòng bếp để làm một chút đồ ăn nhớ tới cái chuyện của tỷ mụi họ hồ trong lòng đều cảm thấy rất là hốt hoảng Ngay nữ nhân to lớn như nàng cũng biết sợ. Cô, đừng có nói nữa. Ngôn ninh ninh lại nói. Ngay dương, đi qua chỗ tối, nghe tiếng vượn kêu, ta đại ý đều cảm thấy sợ Lý tình tình dường như vẫn còn qua ta thấy cả Cô, có cả chỗ cảm một mở to biết tối, hãi. lại Lý Lần đi đại sợ. sợ sợ. đều đó... kêu, ý Toàn trọ ta đều có một thêm một Tạ thấy loại nhà là người chúng mộng giống như nhau, mời thấy một nữ quỷ giống như nhau. Tạ lại cảm thấy chỉ là giấc mộng như vậy đã đủ đáng bộ giấc mời lại của có ác cảm chỉ đủ đều đã quỷ vậy sau ợ rồi. trước tiểu lại Một một tốt cô khác còn nương vốn tốt lành, đ n n g ấ ăn cho mọi người nữa. Trong mắt Trường cũng cho Thiết Thiết hụn hãi. mọi mắt ra Sau lộ vẻ sợ hãi. Sau đó đột nhiên cô ấy lại dùng đao cắt rau từng đao từng đao lại cắt thịt t r ê n người của mình nhìn thấy luôn cả xương cho tới khi tự đâm chết mình mới thôi Có lẽ chính lẽ là tận bởi vì ta một ắ sắc. t thấy, cho nên cảm thụ của ta rất là sâu sắc. Trường Thiết Thiết nói, khi đó, ta nhìn nên nói. đến cho Khi cảm của mức là lại sâu sợ đó, đ chân cũng nhũng cả nhũng da, r o người lòng dối loạn, nhất thời cũng lại nhất cũng không dối thời đoạt đ ợ c của cô đau ấy. Một n g ư nhìn có vẻ hùng bạo không biết sợ hãi giống như trường thiết thiết khi mà nhắc lại chuyện này trên mặt cũng lộ ra một sự kinh hãi giống như lý tình tình và hà phạm đến phiền la bạch nãi ta lại cảm thấy vẫn luôn con quỷ kia vẫn luôn luôn ở trong nhà trọ này không xa không rồi điểm này lại khiến cho người ta bất an nhất nói không chừng lúc tắm lúc múc, múc nước lại múc lên một cái đầu người ấy nói không chừng khi mà đi tiểu tiện lại tiểu lên trên người của quỷ nói không chừng khi mà soi gương lại soi thấy một người khác ở trước gương nói không chừng sau khi đi ngủ dưới gầm giường lại có một thi thể nữ nhân khác cũng đang nằm như vậy Hắn không phụ họa. thế, thế. thi thể nhân, thì không Chỉ mình tỉnh cạnh thi thể thì càng nói càng đến nói nữa. cũng Đúng đúng giường nữ còn bên càng... được Cáo có giấc, có gầm giật lại Diệp Dưới lại lại sợ, sao. sợ sâu đây đầy vậy vậy ra vừa bọ, một nói tới đây chợt nhớ tới nên biểu hiện dũng khí của mình ra diệp cáo lại lập tức chuyển đệ tài Ờ, giường.、Mọi、người đều biết hắn rất vô trường, người giường, khi hắn quanh.、Trừng、thiết thiết thì Chẳng thể phải tiên lại Mọi biết tiếng tới lại nói. rồi, ngơi lại tiếp cái Diệp nói tiếp. đó, đá đều Được đá đầy đó đang nó nó có ta trước một rất Trừng trên vang sao? sao? cước gượng cố còn Cáo xuống xung xuống nằm xuống ngủ tiếp trên cái rừng gắn lẽ xị sâu bọ vô ý vậy ta đương nhiên là phải nhảy dậy rồi vậy tốt nhất ngươi nên soi gương ngôn ninh ninh lại nói một câu như vậy nghĩa là sao diệp cáo lại không hiểu ngươi vừa soi gương sẽ thấy được một khuôn mặt thối giữa và đầy sâu bỏ ngôn ninh ninh lại cười g i à tạo bởi vì ngươi chính là con quỷ đó bọn họ nói chuyện lại nói tới rất nghiền tới phiền tiểu dư nói ta bị q u ỷ cắn một cái ngay cả nó hình dạng như thế nào cũng không biết như vậy đúng mới là khủng bố lời nói của lão ngừ lại càng đơn giản công tử lên trên mánh quỷ miếu chúng ta ở lại chỗ này nói chuyện về quỷ không có giúp đỡ được gì ta lại cảm thấy đáng sợ hơn bên ngoài nhà trọ truyền tới những tiếng ù ù k h è khẽ lại cũng không biết là đang có quỷ khóc hay là thần kêu bọn họ lại nhìn về phía thiết bố sam chỉ còn hắn lại chưa nói cũng lại chẳng biết hắn có nói gì không mọi người thấy hắn không biết sống chết Thực sự là không biết chết biết từ thì Một chết chết chết Tâm chết nhất hắn không không hắn chạy chết hay chưa lại cũng chẳng biết là hắn còn sống hay không như định hắn chuyện hắn khàn không không không chính chuyện kinh khủng Vậy ngay này sống cũng còn sống Nếu nói giọng nói、Một、người nửa sống nửa、chết. Muốn sống không được. Muốn chết không xong Sống không bằng chết. Tâm chết người sống Đó chính là chuyện kinh khủng nhất. Mọi người bỏ bảo Lại lại Mọi sự lúc được là là là mà Ý Đó nghe được những lời này trong lòng lại trầm xuống cũng không biết là hắn đang nói chính mình hay là qua ám chỉ gì khác Ta lại thường nhìn thấy một Một tượng ta Thực một phát tạm thời kết thúc không ngờ Đỗ tiểu nguyệt luôn luôn chầm mặc và ít nói, bỗng nhiên lại cất tiếng thể thấy ta ta thể thấy đang ra lại là luôn luôn lại lại là Nơi hiện giờ Khi nói biểu đối nói nhiên nhìn chuyện cành chúng hồn họ cho Không chầm chúng nhìn chúng Nhưng chúng không nhìn chúng Chủ ngờ cùng bọn rằng Bỗng Bọn nào bọn chúng mà âm mặc mà số số số có Và và đã ở ở khi ý muốn để cho chúng ta nhìn thấy âm hồn mà cô nói là bạch nái lại không nhịn được có phải là quỷ không đố tiểu nguyệt gật đầu ánh mắt lại trở nên yếu ớt xa xăm và bồng bềnh lại cũng vô cùng trống giống vậy cho nên nếu như người mở tủ quần áo ra nói không chừng thực sự có một thi thể thối giữa đang ở đó người vấp ngã một cái hóa ra đúng là có một thi thể nằm đó n g ư ờ i ngồi ở đây trên đầu lại thấy ướt cho rằng trời đã mưa sờ một cái thì mới biết là những giọt máu hóa ra phía trên có một thi thể mọi người n g a y như vậy lại cảm thấy trên đầu cũng hơi ươn ướt, ướt nhìn thử lên trên lại nhìn xuống dưới trong lòng đều có vài phần thấp thỏm chính là như vậy đó nó muốn n g ư ờ i nhìn thấy hình thể của nó ở đó n g ư ờ i mới có thể nhìn thấy được nói cách khác nó đã ảnh hưởng tới trực giác của n g ư ờ i sự nhạy cảm của ngươi tai mắt mũi miệng và ý thức của ngươi đỗ tiểu n g u y ệ t lại nhắc tới quỷ lại rủ rỉ êm tài rõ ràng và mạch lạc Sau Sau sẽ thang gian chưa bao ra thang lầu lầu đuốc đều run lầu đó Đi đó đó Đèn Có nói nói nói Có trước một một mở Mới theo Tới phát hiện ra giọng nói này vàng tới từ trong tắt trên giọng ngươi Ngươi giọng phòng giờ giọng Vàng lòng người rồi hiện lên lên này bảo bào hãy dậy là ở bó tới trước mặt của ngươi ngươi lại cho rằng đó chính là người nhà hù dọa bèn kéo một cái thì mới phát hiện ra nó đã đứt đầu rồi giọng nói của đỗ tiểu nguyệt giống như ác mộng trôi nổi trong tay và trong lòng của mọi người hoặc là ngoài cửa có một giọng nói quen thuộc vẫn luôn kêu gọi n g ư ờ i tiến về phía trước người mở cửa đi thẳng đi thẳng đi thẳng đi thẳng nghe được đến đó mọi người lại không kìm được sợn tóc gáy vừa lúc bên kia núi truyền ra những tiếng kêu kịch liệt và bi thảm giống như là sói vượn hú chằng lại giống như là chim đêm kêu gáy mà ở trên lầu Cũng lại trường u kêu y ề n những tiếng ra thề l ơ n giống như là có như là không, khi ẩn khi hiện, hóa sướng cùng nhau.、Lý、Tình Tình lại dựa sát vào ngôn nình nình. cung nhức đến gần, gần Diệp Cáo. Lạ Nái cung nhức gần về phía Diệp Cáo. Còn lãng Ngư. g khi khi lại lại Diệp lại Diệp Diệp lại Tiểu hóa Hạ Phạm Bạch phía phía Dư ư là là Lý Lạ lẽ Lão vào và có Cáo. Cáo. Cáo dựa dựa sát t về về r thiết thiết lại nghiến răng xem như là đang cười lại dùng đầu lưỡi trải rộng liếm liếm mũi cười gượng nói Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, thân thể hồi chưa phục. của cô chưa hồi phục. Đừng nghĩ có mà suy lúc n tung, không? g có được l này á n h mắt đ ố i tiểu n g u y ệ t mới đột nhiên khôi phục t h ậ m chí cũng giống như thoáng chốc trở về trên người nàng cả người tựa như hư thoát lại chui vào trong chăn m ô n g lùng nói ta lại thường nhìn thấy cảnh tượng đó l ạ i cũng không biết không biết có phải là mộng hay không ta lại thường không ngủ được đều lại nghe có người mài đau một khi ngủ trong mộng lại có người bên ngoài gõ cửa giọng nói cứ từ từ yếu ớt cũng lại dần dần trầm thấp thiết bố sam đi đến gần đỗ tiểu nguyệt bờ vai và lồng ngực rộng rãi giống như là sắp sụp xuống ngôn đình ninh lại lẩm bẩm nói a điền chuẩn bị nước tắm cho tiểu nguyệt đi cũng đã quá lâu rồi trừng ư thiết thiết lại nhớ ra nhìn quanh một chút ta sẽ đi lên xem thử ngay lúc này âm thanh bên ngoài giống như là tiếng vượn kêu sói gào đột nhiên lại ngưng lại sau đó cộc cộc chương c cộc cộc, có cửa. có cửa. gó nói gó, cửa sao? Vậy gó cửa, liệu có phải con người Nguyệt đúng, người Tiểu Đỗ t bốn không phải người gõ cửa nếu như không phải người gõ cửa vậy có nên mở cửa hay không nếu như quỷ gõ cửa vậy bạn họ có nên mở cửa không bên ngoài nhà trọ tiếng c h i m kêu vượn hú ở trên núi đột nhiên ngưng bặt chỉ có tiếng gió cửa khè khẽ cộc cộc cộc cộc cộc cộc trong nhà trọ cũng yên lặng như tờ mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng lại chẳng biết có nên mở cửa hay không nên để ai đi ra mở cửa trước mở cửa mọi người lại nhìn về phía trường thiết thiết nhưng người hạ lệnh không phải là trương đại mụ mà là đỗ tiểu nguyệt người luôn luôn có vẻ nhu nhược và nhát gan nói chuyện lớn tiếng cũng sẽ dọa nàng nếu như là quỷ căn bản không cần gõ cửa muốn vào thì đã vào rồi nàng nói vậy cho nên nhất định là có người gõ cửa đúng là có đạo lý trong lòng mọi người đều tán đồng ý kiến của nàng nhưng cho dù là người gõ cửa vậy thì lúc này người tới sẽ là ai lại để ai đi lên mà mở cửa đây cho dù là ai đi lên mở cửa đều phải mạo hiểm một chút ít nhất cũng phải đứng mũi chịu xào diệp cáo nói ta đi hà phạm lại nói ta tới là bạch nãi lại nói không đương nhiên là ta diệp cáo dùng phòng là bởi vì hắn muốn khoe khoang hà phạm cũng tự động báo danh là bởi vì công tử bảo hắn phải canh giữ nơi này tiểu dư bị thương lão ngừ trúng độc nếu như diệp cáo đã ra trận hắn lại còn sợ lại cũng không nên lùi lại phía sau làm bạch nãi cũng r i à n h đi là bởi vì hắn nhìn thấy diệp cáo và hà phạm đều tự động xin đi hắn không có lý do gì rớt lại phía sau người khác như vậy sẽ khiến cho người ta xem thường hắn đã hạ quyết tâm không để cho bất cứ người nào xem thường mình có những lúc bị người ta xem thường lại còn khó chịu hơn là bị chúng vào bài đao không ngờ lời của hắn vừa ra khỏi miệng diệp cáo và hà phạm lập tức nhường đường lại nhường đường cho hắn đi mở cửa hai cái thằng nhóc con này là bạch nãi lại cực kỳ hậm hực nhưng mà chuyện đã như vậy đến nước này hắn đã gỡ không ra nữa đành phải đi ra mở cửa cửa mở ra ngoài cửa quà nhìn có người là một nữ nhân là bạch nãi đột nhiên phát hiện ở nhà trọ hoang vu như vậy phái nữ cũng thực sự nhiều ngay cả ma quỷ lộng hành ít nhất trước mắt đã có thể nhìn thấy cũng là nữ quỷ thực ra chân trời nơi nào mà không có nữ quỷ nhưng hắn lại không biết nữ nhân này và chưa từng gặp mặt qua nữ nhân này không tính là rất đẹp nhưng mà dùng mạo dễ nhìn vóc người thon dài làn da trắng nón mặc dù tuổi tác không còn trẻ nhưng vẫn có một loại tư thái phong lưu có ý vị khác điểm khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng nhất cũng chính là chỗ thấp nhất chính là thần thái của phu nhân này nàng vẫn luôn mơ mơ màng màng h o ả n g hoảng hốt hốt giống như là vẫn còn ở bên trong mộng vẫn chưa tỉnh Có điều, t o à nhìn t â nhân n nàng đều dính bùn, hơn nửa dính sát vào người. Mặc dù không quyến bằng mộc, nhưng mà lại đà hơn mộc. Thiếu một chút nữa, phòng tỉnh thiếu nữ, nhưng mà lại khiến cho rất nhiều mùi vị nữ nhân hiện lên. n vào mà đà mà đều đấm đẩy dề Thiếu thiếu dầm dù chút cho h mùi ướt sát một rất Mặc mộc, mộc. vị lại lại rũ ỉ ỉ thấy thần thái thanh nhã của nàng x ư ơ n g của la bạch nãi trước tiên lại mềm đi một nửa lại nhìn thấy thân thể nhẹ nhàng của phu nhân này giống như đang bồng bềnh dính ở ngoài cửa khuôn mặt nửa tỉnh nửa say x ư ơ n g của la bạch nãi lại nhẹ nhàng nhẹ đi một nửa khác lại thấy thân thể của nàng giống như ẩn như hiện toàn bộ xương của l à bạch nãi lại giống như rơi vào trong miệng chó nhưng hắn vẫn không mất cảnh giác người là ai đối phương lại hỏi ngược lại người là ai l à bạch nãi đề phòng người tới đây làm gì không ngờ phu nhân kia cũng hỏi ngược lại người ở nơi này làm gì đúng là những câu hỏi giống nhau l à bạch nãi đang muốn tìm cớ đường để thoáng phát tác một chút để cho mọi người nhìn thấy hắn thần uy khi mà quát hỏi lại nghe lý tình tình và ngôn nình nình cùng với đ i tiểu nguyệt đồng loạt kêu lên bình tỷ bình tỷ sao vậy chẳng lẽ là làm bạch n á i lại nhất thời vẫn còn chưa hồi thần ngôn nình nình lý tình tình thậm chí còn có t r ư ờ n g thiết thiết đều lướt đến trước cửa ngay cả đ i tiểu nguyệt cũng ngồi dậy nửa người chẳng đã rơi đến thắt lưng làm bạch n á i liếc mắt một cái trong lòng chấn độc lúc này cả ba nữ nhân cùng nhau chạy tới mọi người lại kéo tay của phu nhân kia ân thần kêu lên bình tỷ tỷ lại khiến cho chúng ta lo lắng tới chết đó một người lại đặt tay lên trên vai của phu nhân kia t h ầ n thiết nói bình tỷ những ngày qua tỷ đi đâu vậy chỉ có trường thiết thiết nhìn thần sắc hốt hoảng của phu nhân đó liền hỏi một câu a kiếm người không sao chứ a kiếm bình tỷ hóa ra nàng ta chính là n g à y lúc này l à bạch nái mới c n manh mối người tới là ai lại thấy thần sắc của phu nhân kia lại càng mơ màng nàng khó hiểu nói tại sao dáng vẻ của các người lại thay đổi nhiều như vậy Á kiều đâu á kiều đâu tiểu tuyên tuyên đâu và tiểu thư đâu những người này là ai chứ cái tên tiểu tử mắt to này tới đây làm gì ta mới về trễ một chút tại sao nơi này lại có rất nhiều người vấn đề của p h u nhân này là cả một chồng một đống xem ra lại còn nhiều hơn cả bọn họ hơn nữa lại còn nhiều hơn rất nhiều nhất thời mọi người lại không biết trả lời từ đâu trường thiết thiết gật đầu một cái giải hiệu cho mọi người mời vị kiếm bình này đi vào hơn nữa ngồi xuống sau đó nói ta đi lên một chuyến nàng đương nhiên là muốn đi lên thông báo cho y mộng nơi này có một vị khách hiếm thấy trình kiếm bình lại mất tích rồi từ lâu bây giờ đã trở về hết ó a ra nàng ấy không ấy h c hình như lại cũng không hề cũng lại bị trường hết tập một mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any n nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong i Giờ biệt, lại e h gặp tạm tập 2 của c u ệ n Tứ Đại Giang h ệ Liệt Thi Đấu Cường p h ầ n Môn Quàn. Quỷ